Tâm An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được tiếp tục đồng hành cùng với tất cả quý vị vào chuyên mục đọc truyện và cùng nhau đồng hành với tác giả Quỳnh Loan ở tập 7 của câu chuyện Trọn Dề. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le khi mà cô gái tên Diệp Yên tiếp tục với công việc, tiếp tục với đam mê của mình và cô lại tiếp tục nhớ đến quá khứ phải làm sao đây để cô có thể quên đi Bình và chàng trai tên Hưng phải làm gì đó để níu giữ trái tim của cô. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 7. Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nụ cười trên môi của Hưng đột nhiên tắt ngấm khi giây phút bước chân vào trong nhà. Anh nhìn thấy bà ta vẫn chưa chịu ngủ, mở lời chào hỏi cũng không thấy cô đáp lễ, cô vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay. Thử nhìn trộm một chút xem nào, xem bà ta nay nổi hứng xem cái gì mà giao thừa rồi vẫn chưa chịu đi ngủ. Thì ra đang lướt phách để đọc báo, lá bông cải, lá cá, lá mít ở tiết trên cành bà ta cũng đọc cho hết. Toàn là mấy trang báo vớ va vớ vẩn Đọc vào hư cả người Mà ngắm kỹ trong cái ảnh quen quen Một nam một nữ đứng ôm nhau thắm thiết Hưng đứng nhìn lâu mà nhức hết cả mắt Còn có dòng chữ Nữ tiktoker thông minh xinh đẹp Và bạn trai, doanh nhân công khai hẹn hò Trong hầm gửi xe của trung cư cao cấp Sao mà nó sắc thế Nhanh chóng cứ đứt dòng suy nghĩ Đang bay bồng trên mây Tạm thời dập cho anh mấy phát tả tơi tơi tả Thôi xong rồi, kiếp này, coi như bỏ rồi. Tin tức làn truyền khắp các trang báo, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của ngày hôm đó. Đời sống riêng tư của Hưng bị đảo bới xới tung, ngay cả ảnh thời mầm non, mầm già đều hân hạnh được đứng trên trang nhất. Ôi cuộc đời, có tiếng mà không có miếng, đến khổ. Nội oàn thị màu, anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa hết tội. Thôi thì... Anh cứ đánh trống làng xem sao Vợ ơi vợ Vợ nhìn anh có cái gì này Anh mua chè bưởi, ngô chiên Cả phô mai què nhá Vợ ăn đi, không béo đâu Ăn cơm chó đúng là đủ no rồi Chả biết quen nhau được mấy bữa Chưa gì đã nhịn không nổi Mà phải ôm ấp nhau giữa chốn đông người Nghe cái giọng ngọt ngào phát buồn nôn Không cảm động mà chỉ cảm thấy rất tờm Vì giọng nói đó Đã ngọt ngào với hàng trăm người phụ nữ thấy diệp yên im lặng hưng bước tới như muốn phân bua với cô không phải như vợ nghĩ đâu nhé cái cô uyên đấy đúng là giận thật rồi cô bơ anh luôn đâu để cho anh được nói hết câu có người mở miệng cắt ngang anh giải thích với em làm gì anh yêu đương quan hệ với ai em không quản đẩy người ta ra khỏi phòng còn mình đi ngủ mà nhìn cái mặt ỉu xỉu thấy thương thương không lỡ đầy một phát dứt khoát chỉ có thể nói vài lời con lực sát thương rất cao anh đi về ngủ đi em mệt rồi lần sau hẹn hò bạn gái đừng có qua mặt em mồi đàn bà trên người anh khiến em cảm thấy rất lậm giọng cốc chè trên tay đang còn mát đĩa ngô chiên dặn người ta cố gắng giữ thật ấm que phô mai còn dẻo vẫn chưa bị khô vừa rồi còn cố gắng chạy thật nhanh thật nhanh mang về cho cô ấy vậy mà bây giờ cô nổi nóng muốn đuổi người ta đi Hưng bước ra ngoài mà thấy lòng nặng trĩu, có người vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì, rõ ràng bị người ta ôm trước, may tốt phước, còn chưa bị làm thịt. Ôi trời, cái cuộc đời này đúng là mờ mịt lắm, oan ức lắm vợ ơi. Thùng giác hôm nay mở to miệng, suýt nữa thì nuốt chọn mấy thứ này, may sao người ta dần kịp lúc, không lại mang tội phí phạm đồ ăn. Hưng vốn dĩ rất ghét đồ ngọt, vậy mà từ khi dọn về sống chung cùng với cô lại theo cô tập tành ăn đồ ngọt ăn đồ chua nghĩ đến nhiều người lang thang bữa no bữa đói anh đem xuống cho mấy người bán hàng rong ban đêm ngoài phố có người vừa đi vừa mài mê nghĩ cách nghĩ làm sao sáng mai khi vừa mới thức dậy lại có thể nói cười vui vẻ với người ta nghĩ thì dễ lúc làm mới khó căn bản là sáng hôm sau anh đích thân vào bếp nấu mấy món mà người ta thích mê nói nói cười cười gạ người ta bắt chuyện vậy mà tất cả mưu đồ Đều vô ích Có người lòng dạ còn cứng hơn sắt đá Khiến cho anh không tài nào Có thể bước vào Đang bực bội sẵn trong người Vỗng anh nhận được tin nhắn từ thằng bán Biết tin gì chưa? Giám đốc nổi tiếng rồi đấy Bạn chó, im miệng đi Bắn cậu ta xong rồi mới nhớ Mấy trang báo lá cài rẻ tiền Chuyên câu like Anh phải cho chúng biết thế nào là lễ độ Anh ra chỉ thị luôn cho Thịnh Thịnh này cậu vào đánh sập hết các trang chủ của mấy tờ báo lá cài đó cho tôi tôi nghĩ cậu chỉ cần đến năm phút có phải không tuần lệnh sếp mà bây giờ rồi chưa thấy sếp đâu đêm qua quá đà với người đẹp à bộ phận thu âm đang đợi cậu duyệt bàn hợp đồng với diễn viên thúy quỳnh lồng tiếng tiếng chung cho game mới đấy cậu mau mà đến nhá ừ tay thịnh này nhắc anh mới nhớ Phiên dịch tiếng Trung, xin nghỉ phép ba ngày, mà có người cùng nhà thành tháo ngôn ngữ này, anh phải cố gắng để nắm bắt ngay cơ hội vàng chứ. Khá lắm, khá lắm, lần này mà thành công, kiểu gì cũng mời hắn một ly. Nắm chắc đến 80% thành công, Hưng tự tin trả lời. Ok, một tiếng nữa. Anh cẩn thận gọi cửa phòng của ai đó, bước vào bên trong mà lòng anh vẫn run, Lo sợ người ta lại tò vè mặt lạnh, lại không thèm đếm xìa gì đến anh. Vợ ơi vợ, hôm nay vợ không đi tour có đúng không? Anh có cái này cần vợ giúp, gấp lắm rồi. Vợ cứu anh đi. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, thở ngắn than dài, hết kề hành, lại chuyển sang kề tỏi. Cuối cùng Hưng cũng nhận được cái gật đầu của người đẹp, nhưng cùng với điều kiện phải nâng giá gấp năm. Tưởng gì chứ chuyện này quá đơn giản. Anh hào phóng ra giá, giá gấp 10 cho cô. Tính của cô xưa nay anh lạ gì. Nói đến chuyện tình cảm cá nhân là bị bư. Nhưng mà liên quan đến công việc, tự nhiên cô gật đầu ngay. Hơn nữa cô ngoài xuất sắc tiếng Anh, còn yêu thích tiếng Trung. Thế cho nên Hưng mới kết luận, ván này là anh thắng đậm. Vợ ơi vợ, chưa vợ muốn ăn gì, anh mua về cho. Mày mắn có được bàn dịch, làm cớ, mới có được cơ hội khiến cho người ta mờ lời không cần đâu phiền lắm con người chạy nhanh đến bên cạnh giơ tay lên đấm bóp hai vai nhẹ nhàng nói vài lời đe dọa với cô vợ mà không ăn thì anh cũng nhịn anh mà ốm ra đấy vợ phải có trách nhiệm mà chăm anh đàn ông gì mà cứ như con nít hết nũng điệu quay sang ngọt ngào kiểu giống như bản thân đang bị mắc bệnh không bằng đã thế còn ôm chặt lấy cánh tay của người ta cúi cúi đầu như thể đang hờn mát đúng là chỉ có thể là hưng hấp mà thôi rõ ràng trong đầu cô nghĩ là rất ghét nhưng khi người ta quan tâm vài lời đến mình trong lòng cô tự dưng lại cảm thấy thích mỉm cười là đương nhiên không thể còn đồng ý vội lại thấy không hay thôi thì cô cứ làm mặt lạnh với anh thì hơn tùy quyết định thế nhá chưa anh về yêu vợ hưng bất ngờ đứng lên hồn vào chán người ta đánh chụp một cái Chưa gì đã vội vội vàng vàng ra ngoài Làm gì biết sau lưng Có người đang ngồi đò mặt ở đấy Trái tim sáng nay tự dưng bị làm sao ấy nhờ Cứ đập thỉnh thịch suốt từ nãy tới giờ Diệp Yên ngồi im Còn đơ hơn tường Đến khi nghe ai đó dặn dò Cô mới chợt tỉnh táo Vợ ơi anh đi làm đây Vợ ở nhà làm việc chăm chỉ nhá Buồn thì gọi cho anh Lát anh về sớm với vợ Nếu như cơm không ngon Thì em nhịn đấy nhá Hưng mỉm cười, gió đông vườn qua gương mặt anh, khẽ vườn lên mái tóc anh bay lên mấy sợi, đang rũ xuống trước chán anh. Thời điểm này cô thấy mình thật nhạy cảm, một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến bản thân bất chợt lo lắng. Hưng đi rồi căn nhà lại trống không? So với trước đây, tần suất anh ra khỏi nhà nhiều hơn, quãng thời gian anh thất nghiệp, phần lớn cả hai ở nhà cùng nhau. Khi thì tìm tòi công thức, nấu món bánh xèo, lúc lại làm thử món bún bò Huế. Cứ như vậy hai năm nhẹ nhàng trôi qua. Thì thoảng có đôi lúc, anh hẹn hò với bạn gái, thừa thớt vài tháng mới ra ngoài gặp gỡ một lần. Những lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, cô thường hỏi anh, hai người sống thế này, những người phụ nữ đó có ghen không? Anh thì lúc nào cũng vậy, xoa xoa đầu cô giống con nít, còn thàn nhiên như chẳng màng tới họ. Kệ, vợ là nhất. Ôi chao. Chất giọng nó còn ngọt hơn gạo ra ngoài đường Mềm mại dẻo thơm như hương mật ong rừng nguyên chất Thế mà khi đến bên tai cô Giống như kiến bò từ mang tai Làn xuống tận dưới gáy Buồn nôn nhột, nhột nhột Làm cho gai ốc nổi lên khắp cả người Rõ chỉ là đóng kịch lừa người lớn Vậy mà đôi khi cô thấy mình Như bị lạc vào mê cung Không có lối thoát Hơn một lần đề nghị trả tự do cho người ta Nhưng rốt cuộc chỉ nhận được những cái lắc đầu dứt khoát lo cái gì anh đàn ông lấy đâu trả được vợ em sợ à sợ cái quái gì cô đâu cần thứ gọi là gia đình nhỏ cứ sống thế này cũng quá tốt quan trọng là chuyện lừa gần dơm mà dơm này lại là dơm khô mới chết chứ có khi là bén rồi cũng nên mỗi lần chứng kiến người ta ôm phụ nữ lạ mặt trong lòng cô có gì đó vô cùng khó chịu khó chịu lắm luôn cảm xúc không diễn tả thành lời Rất khác trước kia khi ở bên cạnh với Bình. Cậu ấy cũng xuất sắc, cũng ưu tú, cũng có nhiều người thầm mến mộ. Nhưng cô không bao giờ phải ghen tuông. Bởi vì cô biết Bình coi cô là duy nhất. Hoặc chăng cô không thích cậu như bản thân vẫn tưởng. Còn bây giờ cô buồn bực. Vì cái gì chứ? Cô tức giận vì cái gì? Cô kèm theo cả lo sợ nữa. Là vì cái gì? Đối mặt nhau không thể nhìn thẳng vào ánh mắt... Khi cười cũng lo sợ bị lộ điểm yếu Còn cảnh giác mỗi khi được quan tâm Rõ ràng là cô đang rất rất không ổn Chuồng cửa bất ngờ kêu lên máy nhịp Ngó đồng hồ là thấy đã quá giờ cơm trưa Có người hiểu chắc là anh đã về Chuồng cửa kêu liên tiếp một lần nữa Nhưng mà anh vẫn chưa chịu vào Lạ thật đấy Nay còn giả bộ làm trò mới Anh thích ấy, thì cô chiều, Đứng lên mở cửa bất ngờ cho vui Hưng đúng là lắm chuyện, còn giả vờ bấm chuông à? Nhưng vừa mở cửa ra, cô vừa lầm bầm, cứ ngỡ rằng gặp được người ta. Ai ngờ, lại là bé An xuất hiện. Chị Yên! Hình như có cảm giác mất mát điều gì đó. Sao An lại đến giờ này, tay sách lình kình rất nhiều thứ, trên người còn mặc áo khoác gió của Hưng. Vừa rồi có người vẫn còn hí ha hí hừng, mà bây giờ mặt ịu xiù, trông thật là tội nghiệp. À... An đến đi à? Vào nhà đi em. An đi vào đặt thức ăn vào bát trong bếp, tiện thể lấy câu chuyện làm quà. Chị hôm nay nghỉ ở nhà, anh Hưng không nhớ chị thích ăn gì, bảo em mua cả phở bò, miến, ngan, bốn trà, bánh cuốn tới. Chị ăn luôn cho nóng nhá. Diệp Yên không nghĩ ngợi được gì, mọi tâm tư đều rồn hết lên chiếc áo gió ấy. An luon cho nong nha diep yen khong nghi ngoi đuoc gi moi tam tu đeu don het len chiec ao gio ay an nhin qua cũng thừa hiểu, cô ta cố tình nói mấy lời mà mình với bịa ra. Đêm qua anh ấy ở cùng với em tới khuya, vội về, nên để quên luôn cả cái áo. Nay em mang trả, mà còn không lấy. <cười> Đúng là hưng hâm chị ạ. Chiếc áo vừa to vừa dài, mặc lên người An chẳng thích hợp tẹo nào. Cô đã từng cảnh cáo Hưng rồi, ai cũng được, nhưng trừ An ra. Đơn giản là vì nhà họ đã quá đủ đau thương, tâm hồn ngây thơ non nốt của cô bé ấy, bị con cáo giả như Hưng lừa, làm sao mà không hết được tội nghiệp. Đúng là tội nghiệp mà Cô rất muốn lấy điện thoại Gọi cho anh quát anh một trận Nhưng suy nghĩ kỹ lại Thấy như vậy là quá vô duyên Yêu đương là chuyện tự nguyện của hai người Nhân vật chính chẳng lo thiệt thì thôi Cô vô cớ Lấy cái gì mà lo Sống quan tâm nhau là cái tốt Còn lo chuyện bao đồng thì không nên Bao năm qua anh vẫn sống như vậy Chứ có phải là mỗi bây giờ đâu Anh là người năng động, nhiệt tình hướng ngoại, chẳng trách rất được lòng phần đông mọi người ngoài xã hội. Năm xưa khi vẫn còn học phổ thông, anh hăng hái tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện. Những lần trồng cây dọn dẹp đường phố, anh đều tiên phong đi đầu. Mà ngày ấy về ngoài, nhìn phong lưu, lại thêm cái mắt con nhà giàu có, có điều kiện, hướng đi tới đâu là thu hút mọi ánh nhìn của rất rất nhiều các bạn nữ. Biết tin cô và anh nhà cách nhau chỉ một bức tường, trời với nhau rất thân, lại học chung một lớp. Các bức thư tình lần lượt, được mọi người nhờ và, gửi tới tay của Hưng. Khi ấy Diệp Yên có nói qua với Hưng, mà anh chỉ thở ơ nói vài lời với cô. Tùy em xử lý, anh không có hứng. Bầu trời chiều nay khói sám răng kín, từng tầng mây che lấp đi ánh mặt trời, bên ngoài đang lất phất mưa nhỏ. Tháng 11 mà cô còn nghe tiếng sấm ủ ủ Báo hiệu điểm trời có vẻ không được bình thường Vừa mở cửa bước vào nhà Hưng mở miệng cất lời chào cô Vợ ơi vợ, anh về rồi Nhìn túi đồ trên bàn đang còn nguyên Người trong phòng thì cúi đầu phớt lờ không quen Hưng kiên nhẫn hỏi tiếp Ơ, trưa nay vợ không ăn à? Làm thông chưa Tuyệt thực đi à? Phụ nữ là động vật khó hiểu nhất trên đời Lười nói ra những yêu cầu, đối phương phải tự mình hiểu hết. Họ đôi khi không đòi hỏi gì nhiều, lúc nào cũng muốn đối phương nhìn sắc mặt mà tự đoán tâm tư. Tưởng gì, cái này đơn giản với hưng lắm. Vấn đề ở chỗ, tâm tư của họ biến hóa không lường, sáng khóc chiều vui tối lại buồn, giữa trưa kêu chán, nửa đêm lại cảm thấy bớt sầu nói chung muốn tìm hiểu tất tật về phụ nữ trên đời vẫn nên mua cuốn 1.001 điều cần biết về phụ nữ thì hơn giải thích dài dòng văn vờ lại thành dở hơi vòng vèo một hồi thì được hỏi vẫn lựa chọn sự im lặng nhìn sắc mặt đoán bừa lý do có lẽ bởi vì người tao hôm nay chắc chắn khó ở Ngừng cái mặt lên anh xem nào nói anh nghe rốt cuộc là khó chịu vì điều gì Yên khi giận, rất dễ nhận biết Nhịn thở lâu, mặt dần dần Chuyển sang màu đỏ Còn ánh mắt sẽ không duy nhất chiếu lên anh Nỗi bực tức giống như quả bóng bị thổi phồng Chỉ cần anh kể một vài câu chuyện Gây cười, lại khiến quả bóng ấy Như bị nén lại Phát nổ tan tành Em chán Em chán lắm rồi Em ghét cách sống của anh Từ ngày mai, em sẽ chuyển ra ngoài Kìa, Yên à Em vừa nói cái gì thế? Vợ hưng nhảy dựng lên khi nghe đến đây càng như phát rồ khi nghe cô nói muốn để anh đi tìm tình yêu đích thực trong đời mình tôi lạy bà tôi lạy bà luôn ấy tìm hai mươi mấy năm nay còn chưa được giờ vài tháng biết tìm ở đâu ra tình yêu mà dễ kiếm như vậy anh đã có vợ mấy vợ rồi ấy chứ đang trong lúc càng nhơ dây đàn uyên lại gọi điện đến nói mấy câu điên rồ với anh tức giận quá anh nhấn bừa mấy nút xung quanh Suốt cuộc điện thoại cũng tắt máy. Đồng thời cũng vô tình gửi nút SOS đến vũ trụ drama gia đình. Điều này đương nhiên là anh không biết. Vợ ngẩng mặt lên anh xem nào. ngữ khí có phần hơi nghiêm túc. Phía sau gái cảm giác có chút nóng gian. Không quay lại nhưng mà ai đó đã biết. Anh đang chăm chú nhìn cô từ phía sau. Cảm giác bước chân người ta đang tới gần. Nhịp tim cũng bắt đầu không còn ổn định nhịp thở chưa được bình thường, đã bị người ta tóm chặt hai vai. Yên à, nói anh nghe, rốt cuộc em nghĩ gì về anh? Em mong muốn điều gì ở mối quan hệ này của chúng ta? Ánh mắt của anh lúc này thật đáng sợ, không lạnh lùng mà nồng nàn ấm áp, kèm theo đó còn có chút yêu thương, khuôn mặt đang mong chờ cô nói ra những điều thật lòng mình. Nghĩ gì bây giờ nhờ? Có kể cả ngày cũng không hết, mong muốn ấy có quan trọng không? khi rốt cuộc chẳng biết ý anh thế nào con người bầu bạn cũng vui cả ngày ngồi nghe anh liên thuyên đủ thứ chuyện chưa kể còn được ăn rất nhiều món ngon lại chưa từng bị người ta quát mắng bao giờ nhưng lời ấy khó nói ra lắm căn bản cô sợ bản thân mình bị hiểu lầm rằng mình đang thích thầm người ta tư thế ấy vẫn giữ nguyên như cũ bàn tay ấy vẫn ấn chặt lên vai của cô hay ánh mắt đối diện với nhau Anh khom lưng chờ đợi câu trả lời của cô. Nhịp tim càng ngày càng đập mạnh, khuôn mặt đỏ hơn thì phải. Cô không biết phải trả lời sao cho đúng. Ông trời như thấy ngứa mắt, liền mở điện hô lớn lên một cái. Dẹt dẹt, rầm rầm Âm thanh không có miếng duyên nào, lao thẳng vào bộ não đang căng ra của cô, khiến cho màng nhĩ khiếp sợ mà hét lên một tiếng. À... Hưng vội vã ôm người ta vào lòng mình Bàn tay vuốt vuốt nhẹ trên lưng Miệng thì lầm bầm Nói không sao Không sao Đừng sợ vợ à Không sao đâu Có anh đây rồi Đến khi yên giật mình nhìn lại Mới thấy anh ôm mình lên giường từ lúc nào Tư thế vẫn không hề thay đổi Thậm chí còn mờ ám hơn ban nãy Thực ra cách đây hơn 2 tháng Từ lúc anh quyết định dọn đi Cô đã dần làm quen với tiếng sấm Không còn thấy sợ hãi như lúc trước Nhưng không hiểu sao lúc này, cô lại muốn mình yếu đuối hơn một chút, để tâm tư sống như đang được phũ về. Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, thi thoảng lại siết lực mạnh hơn, như thể lo sợ cô đột nhiên tan biến. Vòng ngực êm ái, cọ sát nhẹ, có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Anh hít sâu một hơi để tâm tĩnh lại, mà chết tiệt, nó càng mất bình tĩnh hơn, cả người nóng gian như hòn than, màu nóng đua nhau chạy dọc khắp cơ thể. Anh cối thấp gương mặt mình xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán người ta. Thấy người phía dưới vẫn nằm im, anh bảo gan lần thứ hai vào đuôi mắt, vẫn là không thấy cô có phản ứng gì. Lần này anh như mọc thêm gan lớn, tìm kiếm thứ ngọt ngào mềm mại trên đôi môi của cô. May mắn trong lúc mơ màng sợ hãi, ai đó cũng phối hợp rất nhịp nhàng, hé mở đôi môi dịu dàng chào đón môi anh. Đầu óc của cô vẫn quay cuồng trống rỗng, cảm giác như vẫn thiếu thiếu thứ gì. Cách một lớp áo quần mỏng manh, anh với tay xoa xoa nhẹ phía sau lưng, khi bàn tay dẫn lối đi thành công, đã nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo. Mặc kệ có tiếng chuông gọi cửa, anh vẫn không để tâm mà tiếp tục. Giày phút chạm tay lên móc khuy cài, cũng là lúc âm thanh ngoài tam ma tiep tuc giay phut cham tay len moc huy cai cung la luc am thanh ngoai cua vang lên, khiến cả hai người phải tròn mắt giật mình. Đâu? Đâu rồi? Hưng à? Yên ơi, đi đâu hết rồi? Nhà cửa bắng tanh vắng ngắt thế này. Bà Phú và mẹ mơ tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Chỉ còn phòng con gái là chưa qua. Bốn người lớn thấy cảnh tượng này cứ đứng ngây người. Còn hai người nằm trên giường thì tròn xe con mắt. Vẫn giữ nguyên tư thế. Cái gì không nên thấy thì nhìn thấy hết cả rồi. Nhất thời lúng túng chẳng biết phải làm sao. Đến khi nhận thức được mọi chuyện Hưng liền bị yên đạp cho một cước bay mạnh xuống giường. Đau quá. Ui cha. Ba mẹ thì nhăn mặt như thể chính mình là người bị đau vậy. Buồn nhất là hơi bất ngờ xuất hiện tại đây, lại phá hỏng chuyện cực tốt của hai đứa con. Âm, mẹ xin lỗi. À thật là đến không đúng lúc. Vậy ba mẹ ra ngoài trước đây. Mẹ mơ vô cùng bình tĩnh, nói xong kéo luôn ba phú ra ngoài. Mẹ Vân thì sướng lắm, bộp miệng cười từ nãy tới giờ. Mẹ nháy mắt chiều con trai. Mại mới kéo ba thành đi ra ngoài, còn tinh tế đóng cánh cửa lại, không quên dặn dò hai đứa cứ tự nhiên, mẹ sẽ đích thân vào bếp. Chỉ khổ, người ở giữa thôi, hưng nãy giờ ngồi đất ngơ ngác chưa hiểu gì, quay sang thấy yên đang ngồi trên giường, sắc mặt của cô trông rất khó coi. Chắc lại giận dỗi gì anh rồi đây. "Vợ à, anh xin lỗi." Kẻ trên giường người dưới đất, bàn tay nắm chặt bàn tay Chưa nổi hai giây đã bị người ta lạnh lùng hất ra Tự ý hành động Sai là cái chắc rồi Đã thế còn đen đùi Vinh dự được cả nhà tận mắt chứng kiến Chỉ ăn một cái đạp nhẹ là còn may mắn cho Hưng Chẳng may mà dịch xuống 20 phần nữa Thì chắc là cái thằng đệ của anh coi như bỏ rồi Từ nay là tốt nhất Chúng ta nên tránh xa nhau 5 mét đi Mặt của Hưng dày lắm Bị đấm đạp cấu véo, thậm chí xua đuổi mà anh vẫn lì, cứ bổ nhào vào người ta để xin tha thứ. Khổ nỗi, con người vẫn còn ngại, giống như kẻ trộm bị bắt quả tang. Trong tầm tự nhiên nảy sinh cảm giác sợ. Đây đâu phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, có chăng là do những lần trước đều diễn ra khá thuận lợi. Một nụ hôn có sự đồng thuận không hẳn là do lỗi của Hưng, nhưng mà cô cứ cảm thấy bực, thích thì làm kiêu thôi. Đâu cần phải biết lý do chứ Không khí trong phòng thì im ắng Còn bên ngoài cả nhà đông vui tấp nập lắm Hai mẹ thì nấu nướng hăng say Còn hai người ba thì thay nhau huýt sáo. Có đôi lúc ấy Bốn cái đầu cùng nhau trụm lại Mơ tưởng tới một ngày Có cháu để bế bồng Giá đỗ xào giòn dai khó cưỡng Trứng lòng đào ốp vừa tới đặt trên bàn Địa hầu nướng tỏa ra mùi thơm phức Món tôm chiên sắc đỏ rực rỡ Cành lá hẹ, mẹ nấu hẳn một bát đầy, chưa kể còn có thêm một chai rượu vang lớn. Thức ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, lúc này hai bạn trẻ mới chịu ló mặt ra ngoài. Nhìn một bàn thức ăn vô cùng hấp dẫn, hưng buồn giàu nuốt khan một ngũm nước bọt. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết mục đích ba mẹ nấu mấy món này là gì. Ôi giời ơi, gãy gãy mãi mà không chịu gắp, hưng thầm chì mấy món ăn chết tiệt này. Đầu vào thì có đầu ra thì không. Ê e là đêm nay, anh phải khó khăn chống chọi một mình rồi đây. Hưng ơi là hưng. Hai đứa này, sắp xếp mấy bữa nữa về quê. Ông bà nhớ hai đứa lắm rồi đấy. Mẹ Vân gắp tôm chiên cho con dâu, tách hầu cho con trai, thi thoảng còn nhìn họ cười hàm ý. 20 tháng 11 sắp tới, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm, ngày thành lập trường. Bọn con về ạ? Được, được. Về thì... Mẹ thổi xôi chim bổ câu cho mà ăn, ngon lắm. Đợt này công việc lô bu, đã lâu lắm rồi cả hai người không có thời gian về thăm nhà. Thư bảy tuần trước, nhận được thư nhà trường gửi mời. Hưng có bàn bạc với Yên, ngoài tặng một số tiền mặt cho nhà trường, còn tặng mỗi cô một bộ áo dài bằng lụa, còn các thầy một bộ vét tùy ý. Dì chưa điều này cũng ủng hộ, vì tri ân thầy cô là việc làm cần thiết. Năm nay nghe nói lễ làm to, hát hò ngày múa, ăn uống tới ba ngày, chưa kể có mặt đầy đủ các học sinh các khóa, tiệu chung về góp vui ôn chuyện cũ. Ngôi trường chuyên Nguyễn Huệ nằm trên con đường thuộc phường Quang Trung Hà Đông, diện tích rộng tới 11.500m2, cây xanh quanh năm bao phủ tươi tốt, lâu không về thăm mái trường xưa, khi đứng giữa khoảng trống sân trường, mọi ký ức về một thời tuổi trẻ rực rỡ, từ từ hiện lên trước mắt cô gái nhỏ. Yên này, tác phẩm vợ chồng A Phủ, cậu thấy thế nào? Khá hấp dẫn, cậu thích nó à? Ừ, thế còn bầy hàng đằng thức đáng nhớ, cậu thuộc chưa? Không sót một từ, cho cậu này, khoai nướng đấy. Thật á, tớ thích nhất là món khoai nướng. Từng gốc cây, từng chiếc ghế đá xưa kia, hai người thường ngồi tâm sự với nhau, học bài trò chuyện với nhau, vẫn còn giữ nguyên vị trí. Hôm nay là ngày cuối tuần, nên phần đông các hội khóa đều có mặt đầy đủ. Chỉ số ít ở xa là không thể về kịp. Trừ phần khai mạc trao quà văn nghệ, đến tiệc rượu ngoài trời, mọi thứ đều rất ổn. Cho đến khi cô giáo chủ nhiệm, theo thói quen điểm danh sĩ số lớp. Cả lớp thiếu năm bạn, Hùng, Dũng thì Hồng Dung thì bận việc trong Nam, không về được. Còn Bình thì... Cô nào có thể nói hết câu, đôi mắt sụp mí đã ướt mi từ bao giờ, cả lớp che miệng im lặng nghẹn ngào, không nghe thấy âm thanh ồn ào nào thật đáng sợ. Một học sinh ưu tú của trường ra đi chỉ cách ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học hơn một tháng. Đó là một mất mát quá lớn của gia đình và nhà trường. Một số bạn gây sự trong đàm cưới thư dường như nhận được sự cảnh cáo ngày hôm đó, đã thôi không độc miệng, châm chọc cô thêm nữa. Anh Thư bây giờ bụng đã lớn, đi lại khó khăn. Mỗi khi cần gì đều có ông xã theo sát. Linh cũng sắp lâm bồn, bụng to hơn cái trống. Cánh mũi nở to hơn, trông thật là buồn cười. Còn Diệp Yên thấy mình khá ổn, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cô có thể bình tĩnh tới nỗi. Nói với Hưng, chờ mình về nhà thăm ông bà. Suốt cả quãng đường về, Yên đều im lặng không nói gì. Về tới nhà chào hỏi mọi người qua loa. Sau đó lên phòng đóng chặt cửa lại Theo thói quen khó bỏ Cô thẫn thở ngồi bó gối trên giường Đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định Miệng thì không ngừng lầm bầm Bình ơi Này tớ về thăm trường thầy cô nhắc cậu nhiều lắm Các bạn thì luôn miệng hỏi tớ Suốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì Mà khiến cậu phải chết Cậu thế nào có ổn không Này tớ mời cậu ba chén rượu Cậu nhận được chứ Thấy ngon không có cay không lần trước bảo là không khóc nữa đúng là vừa xong không khóc thật cậu thấy tớ mạnh mẽ không nào à một số bạn có gia đình rồi chuẩn bị có em bé còn tớ thì chưa cậu muốn về đưa tớ đi cùng không đầu óc mơ mơ tình tình diệp yên ngồi đó tự do tâm sự với chiếc gối giá như cô có thể khóc to hơn quang ném đồ đạc tùy ý thì có thể giải tỏa tâm lý bí bách trong người. Cứ mỗi lần tâm tình thoải mái lên một chút, sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn, lại bất ngờ có những chuyện không vui xảy ra. Dạ như có thể tìm ra được cậu, có lẽ tận đáy lòng cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nước mắt người ta làm rơi ướt áo, chắc gì đã đau bằng một người với đôi mắt giáo hoành. Cô bật cười thật lớn thấy lý trí đang gào thét dữ dội giữa một đỉnh núi bao la rộng lớn tiếng thét bay xa rốt cuộc chỉ có giọng nói của mình vọng lại mà thôi cô bắt đầu vỗ trán điền loạn cào tung mái tóc lên cuối cùng là ôm ngực nằm sõng xoài dưới đất lạnh quá làn gió nhẹ vườn quanh khắp căn phòng ánh trăng yếu ớt bị giam hãm ngoài cửa sổ thứ ánh sáng màu bạc Không đủ chiếu rõ gương mặt của người nào đó, có dáng hình rất cao. Hình như nhịp tim đập rất nhanh thì phải. Động tác tay cũng vừa khéo linh hoạt, tay nhanh nhẹn đưa vào miệng cô mấy viên thuốc bé bé. Ngậm rồi mà nuốt không xuôi, nghẹn lắm. Hình như thiếu thứ gì đó. Phải rồi, người ta vừa cho cô uống một ngũm nước nhỏ. Lúc này cổ họng của cô mới dễ chịu hơn một chút. Có tiếng khóc tu tu bên ngoài cửa. Nhỏ thôi, lại còn nghe cả tiếng thở dài của ai đó Một lúc sau mới nghe âm thanh ấy nhò dần nhò dần Thì ra là cánh cửa, đã được chốt đi Bình thường cô không bé Mà sao lúc này nằm gọn trong lòng người ta Lại thấy mình thật nhỏ bé Bị ôm tới mức khó thở Cô hò lên vài tiếng Vòng tay ấy mới dần dần nới lòng cô Bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt phía sau lưng Còn tiện tay kéo chăn đắp cho nữa Bây giờ cô mới cảm thấy Đúng là hết lạnh rồi Cô hết lạnh thật rồi Vợ ngủ đi Anh canh cho vợ ngủ nhé Bình thường nghe tới Cô cảm thấy trướng tai Nhưng hôm nay nghe có vẻ rất lọt tai Chẳng hiểu do tác dụng của thuốc Hay nhờ mấy cái vỗ vỗ nhẹ trên vai Mà hai mắt cô đua nhau díu chặt Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc mộng Cô vẫn kịp nói ra một câu Không được vui cho lắm Sau này nghĩ lại, cô không hiểu tại sao khi ấy bản thân mình lại nói năng linh tinh như vậy. Bình ơi, tớ chỉ cần cậu thôi. Rõ ràng vừa mới ngủ được một chút, chưa gì đã thấy mặt trời lên cao, nhìn vị trí treo lôi lửng ấy, ước chừng cũng gần 10 giờ trưa chứ không ít. Nhắm mắt lại một lần nữa, rồi lại mờ mắt ra thật to, ánh mắt mơ màng như treo lơ lung ay uoc bừng tỉnh. Thôi chết, muộn xứ chợt bung tinh thoi chet rồi. Sẽ là tung chăn bật dậy theo thói quen Nhưng mà sáng nay Sao lại nặng thế Quay cổ sang nhìn Cái tên trung hộ khẩu kia Tại sao lại nằm ở đây với cô Ngủ tiếp đi vợ Đang còn sớm mà Cái giọng ngái ngủ này của Hưng Hẳn là chưa tỉnh giấc Này Hưng quả Sao lại nằm ở đây Tránh ra cho em dậy đi làm Ai đó không thèm nhúc nhích Mắt vẫn nhắm nghiền Thậm chí còn ôm chặt lấy người ta hơn Anh xin nghỉ giúp em hôm nay rồi Dậy ăn sáng Xong anh đưa vào viện nhé Bốn năm trước Sau cú đà kích lớn đó Bác sĩ kết luận cô có vấn đề về rối loạn cảm xúc Một chứng phổ biến nhất Trong các chứng rối loạn tâm thần Lo sợ bệnh cũ tài phát Hưng muốn đưa cô đi kiểm tra tổng thể Cho chắc chắn Sau khi thầm khám Chụp CT cắt lớp Làm một số xét nghiệm May mắn mọi bài test Diệp Yên đều xuất sắc vượt qua Lần này không cần dùng tới thuốc chống tâm thần đặc biệt, kích thích, an thần hay ổn định cảm xúc nữa Bác sĩ chỉ dặn dò cô cần giao tiếp nhiều hơn, chằm thể thao siêng đọc sách, tập ngồi thiền và luyện yoga Mọi chuyện dường như khá đơn giản Hưng hỏi thêm về tình trạng tối qua, bác sĩ chỉ nói có thể do có điều đang còn vướng mắc trong lòng cô Vì sức khỏe không có vấn đề gì, sáng hôm sau yên theo lịch trình tới công ty làm việc vừa vạn nhận được thông báo cô sẽ đảm nhận chuyến đi đà lạt bốn ngày ba đêm cùng với đoàn khách đến từ sơn la đà lạt những ngày giữa đông là bắt đầu mùa khô những cơn mưa cuối thu còn sót lại và thưa thớt dần trên nền trời trong xanh thay vào đó là chỗ cho những ngày nắng vàng ươm như mật ban ngày trời xe xe lạnh những sáng mai buổi sớm hay ánh bình minh buổi chiều tà trên những dốc quanh co nếu để ý sẽ thấy sương mù bằng làng yêu kiều sống như một nàng thơ Đêm đến khi mặt trời khuất dần sau vách núi nhiệt độ giảm sâu một cách rõ rệt Có thể xuống tới dưới 14 độ Thậm chí còn có sương mù dày đặc bao quanh Đồ ăn nơi đây rất đa dạng Buổi sáng có thể ăn bún bò bánh canh Hoặc là bánh căn Đến tối có thể ăn gà đồi lầu gà lầu bò Thậm chí là lầu dê Đến đêm khuya Những lúc lang thang đường phố Có thể tận hưởng món bánh tráng nướng Ngô khoai nướng hoặc là ly sữa đậu nành nóng hồi Khá hấp dẫn Trên con dốc quanh co gấp khúc, có thể bắt gặp những mặt trời tí hon, mang ánh vàng rực rỡ. Chính là loài hoa xã quỳ nhỏ bé xinh đẹp, yêu cầu của đoàn khách khá đơn giản. Vừa muốn có không gian riêng tư, lại muốn hòa mình với thiên nhiên, nên họ quyết định thuê homestay ở trung tâm thành phố. Mọi người thường kháo nhau rằng, nếu bạn là người vẫn còn độc thân, tốt nhất không nên đến Đà Lạt. Bởi vì ở nơi đây không hiếm, các hình ảnh, các đôi tình nhân, tay trong tay đi trên phố, hay thi thoảng cùng nhau check in tại mấy địa điểm có bối cảnh đẹp. Trong lúc ngồi chờ khách chụp ảnh kỷ niệm trên thung lũng, Diệp Yên ngồi trên mỏm đá, quan sát sơ đồ ma trận tình yêu. Người xưa tương truyền rằng, hai người nếu thật lòng yêu nhau, bước vào ma trận ấy đi một vòng, nếu cuối cùng tìm thấy nhau, sẽ ở bên nhau suốt đời suốt kiếp. Em mời cô hướng dẫn viên xinh đẹp, một ly nước ép thơm có được không? Một cậu trai khoảng tầm 20 tuổi, vóc dáng cao gầy, gương mặt khá đẹp trai. Hình như trong nhóm đi chơi hôm nay, cậu ta chỉ đi có một mình, còn những người kia đều có đôi. Ừ, chị cảm ơn nhé. Cầm ly nước trên tay mà Diệp Yên ngập ngừng không muốn uống. Cô vốn thích đồ ngọt, những cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở Hà Nội cô đều đã nếm thử qua. Matcha là món khoái khẩu Những vị khác cũng coi là thích tạm Hưng thì hoàn toàn trái ngược Anh ăn được chua Và ra mặt tẩy chay thứ màu xanh mà cô thích Vì mùi vị của nó Không hề ngon Hai người không hợp nhau Về sở thích ăn uống Ví như cô cực kỳ khoái món bún đậu mắm tôm Còn Hưng thấy từ xa Đã muốn ném bò, bát nước chấm Nhớ có lần hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm Yên Cao Hứng gọi hai suất bún đậu Kết quả Là Diệp Yên thì cười khoái chí thường thức, còn Hưng thì ngồi đó, bị tới tận hai chiếc khẩu trang mà cổ họng của anh cứ muốn nôn khan. Vợ ơi là vợ, mùi vị thật kinh khủng. Khi ai đó nhăn mặt, để câu có, trông thật là buồn cười, hại cô cười sạc tới mức, suýt nuốt luôn cả chiếc đũa inox trong tay. Hưng ơi là Hưng ngon lắm, nhìn anh như bà chửa ngén nặng ấy, quá là kém. Nghĩ mà tức. Rõ là có lòng dẫn đi ăn, nhưng lại tỏ ra không biết điều. Thái độ không hợp tác thế này, lần sau anh cho vợ nhịn. Cứ mỗi lần nghĩ tới vẻ mặt mật xanh mật vàng ấy, cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thế mà không hiểu cô rũ rỗ khéo léo thế nào mà có người sau đó ngoan ngoãn tập ăn. Cuối cùng cũng bị món ăn đó hấp dẫn đến mức không thể nào chối từ. Cậu trai kia chưa có ý định rời đi ngay, còn tò mò ngồi xuống bên cạnh cô. Và tiếp tục gợi chuyện. Chị cười cái gì vậy? Diệp Yên không thích tiếp xúc với người lạ. Thường thì chỉ chào hỏi vài ba câu, coi như xã giao. Còn những khi phải nói chuyện vì công việc, cô thường nở một nụ cười giống như được lập trình từ trước. À, không có gì. Chỉ là đột nhiên... <cười> Tôi nhớ đến một người bạn thôi. Mấy tiếng rồi không nghe được giọng hưng léo nhéo bên tai. Kể ra cũng thấy trống vắng một chút. Vẫn giữ nguyên thói quen gần đây Anh thường gọi điện gửi tin nhắn đến hỏi thăm Chuyến đi ra sao Ăn uống thế nào Thời tiết đăng nắng hay là mưa Nhắc tới là mưa liền Mấy hạt nhỏ li ti không đủ làm ướt áo Giống như cơn mưa xuân Trong những ngày đầu năm mới Mở chiếc dù màu xanh lam Che trước mặt Cậu bạn kia nó viết chất giọng lạng sơn đặc biệt Chị dùng tạm đi Nhỡ đâu lại mưa lớn Không cần đâu Không cần đâu có hai giọng nói đồng thanh một lúc ngẩng đầu lên mới biết không tự nhiên là sự trùng hợp hưng đứng đó từ bao giờ trần đi đôi dép da màu đen hàng chợ quần sốc màu sữa áo phông nhãn hiệu bình dân chỉ duy nhất gương mặt là không tầm thường chút nào lần nào đi theo cô anh cũng vậy mọi thứ giản dị hết mức có thể anh không muốn gây sự chú ý của người khác hưng giơ tay muốn khoác vai một lát thấy người ta mặt lạnh lại đành thôi Đối diện ánh mắt cậu bạn kia, Như đang hỏi, cái tên giở hơi này là ai? Như hiểu ra mọi chuyện, Hưng mìm cười tự tin giới thiệu. Cậu bạn này, đây là vợ của anh. Vợ ư, nghe mà nàn thật, mới đầu nhìn thấy, hay hay mắt định làm quen xin số gia lô các kiểu, không ngỡ người ta nhìn trẻ như vậy mà đã có chồng rồi sao? Đến nước này thì cậu bạn đó chỉ còn cách chào tạm biệt cô rồi lùi ra thật xa. Không hiếm những lần khách du lịch muốn xin số làm quen cô, và lần nào Hưng cũng ra mặt, ngăn chặn ngay từ đầu. Yên thì không mấy thấy khó chịu, ngược lại còn thấy anh làm thế là đúng. Chỉ ít việc làm này giúp cô được yên thân, không bị bất kỳ kẻ nào đến và gây phiền phức cho cô. Sau khi xong nhiệm vụ, dẫn đoàn vào nhà hàng dùng bữa tối, Hưng kéo cô ra chợ Đà Lạt lượn một vòng. Ở đây có con phố ăn đêm sầm uất Các gánh hàng rong đặt san sát nhau, thực khách ngồi bằng rất nhiều ghế nhựa, túm 5, túm 3 trò chuyện, cảm giác vô cùng thoải mái. Không phải nhà hàng sang trọng, cũng chẳng có mái vòm che trên đầu, nhưng thành công mang đến cho du khách một cảm giác chân thực nhất. Không khí trong lành mát rưỡi, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn vừa đủ, quan trọng là có cảm giác gần gũi thân thương. Đến đây rồi không thể nào không thưởng thức, món mì quảng nước sốt ếch béo ngậy cộng thêm món hủ tiếu vắt mì hoành thánh đảm bảo ăn một lần nhớ mãi không quên chưa kể đến món lầu bò tuyệt hào cùng với món lầu gà lá é cuối cùng là món thịt nướng trên ngói vô cùng đặc biệt thực sự có quá nhiều món ngon quan trọng là có đủ sức để chiến đấu hay không khi chiếc bụng thôi không gào thét cả hai cùng nhau đến sạp bán ô mai Những quả rau tây tươi ngon, đỏ mọng là thứ quả khiến thực khách muốn thưởng thức nhiều nhất. Hưng cũng chọn lấy một hộp lớn, cẩn thận dặn dò người ta gói lại giúp cho mình. Mứt Đà Lạt là thương hiệu lớn, luôn là món quả quý sau mỗi chuyến đi. Yên có nhu cầu mua mỗi thứ một ít, nào là sen sấy chuối sấy mít sấy, rồi thập cầm sấy, mua mỗi thứ một lọ, về để cô ăn dần. Nhưng sao tự dưng anh lại qua dâu tay tuoi ngon đo mong la thu qua khien thuc khach muon thuong thuc nhieu nhat hung cung chon lay mot hop lon can than dan do nguoi ta goi lai giup cho minh mut đa lat la thuong hieu lon luon la mon qua Lẽ ra giờ này, Anh đang ở biệt trì chứ Đi thêm mấy bước nữa là thấy quầy hàng lưu niệm Hưng kéo cô vào chọn vài món đồ thủ công Mấy em búp bê nhìn cười tươi lắm Hưng với tay chọn một cặp người tuyết Bỏ qua cặp Mickey cũng tiếc Lại còn mấy chú hề cười toe toét đáng yêu Cuối cùng anh quyết định Nhờ người ta gói cho tất cả Hưng chọn một chiếc khăn màu tím nhạt Anh quàng hai vòng lên cổ cho cô Đến khi hài lòng Anh mới chậm rãi trả lời cô Lò vợ mưa nắng, không biết chạy vào nhà Nên xong việc anh mua vé vào đây ngay Ba ngày rồi còn gì Nhớ vợ muốn chết Xem kìa, cái kỹ năng nói dối Da mặt dày tới nỗi Không bị đỏ luôn Hai người họ trông giống một đôi tình nhân Khiến người đi đường không thể nào không quay lại nhìn Người nam trên tay Xách rất nhiều thứ đồ Còn người nữ đi bên cạnh Gương mặt tươi cười, thoải mái Dù cô cố gắng làm ra vẻ lạnh lùng Nhưng đôi lúc Cô cứ phải tùm tìm cười vì độ nhây của Hưng. Trở về từ nội bài, Hưng đi thẳng tới công ty. Vừa bước chân vào phòng, anh liền nghe giọng của Uyên Vũ, lanh lành bên trong. Uyên Vũ xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây. Thời tiết đầu tháng 12 đẹp quá, rất thích hợp. Để hẹn hò có đúng không các bạn? Hôm nay mình lên đây để thông báo với các bạn một việc cực kỳ, cực kỳ quan trọng. Nếu như muốn biết thì các bạn theo dõi đến cuối livestream nhé. Các bạn có thấy nơi đây khắc lạ không ạ? Lần đầu tiên mình ngồi ở đây. Đây là phòng của một người vô cùng đẹp trai, tài giỏi, lại còn tốt tính. Cộng thêm gan lăng hòa đồng tuyệt vời hết sảy con bà Bảy luôn. Các bạn ơi là các bạn. Đợt này mình bận quá. Ít có thời gian giao lưu cùng vi phan. Mình hy vọng sẽ không bị các bạn lãng quên. Mình đang ngồi trên tầng 16. View rất đẹp. Không gian thoáng đẳng trong lành. Nói chung là khá ok. Sao cơ? <cười> Các bạn hỏi có phải là phòng của bạn trai mình không á? Mình xin giữ bí mật Các bạn thử đoán xem nào Vừa nhắc tới là xuất hiện ngay Sau này có đốt hướng mũi Khéo cũng lên Uyên hớn hở, nhìn vào máy quay và nói tiếp À đây rồi Chủ nhân của căn phòng có mặt thật là đúng lúc Sau 3 ngày bận ký Bản hợp đồng cung cấp dịch vụ dịch thuật Với 50 ngôn ngữ cho một doanh nghiệp tại Việt Trì Hiện giờ thì anh ấy Đã có mặt tại văn phòng công ty Xin giới thiệu với các bạn ông Phan Thanh Hưng, giám đốc công ty công nghệ Hayy, một thương hiệu đăng lắm mưa lắm gió trên thị trường game trong 3 năm qua. Các bạn đã nghe tới game chọc chó chưa ạ? Đấy, chính là nó. Ngoài chọc chó còn có đấu vật, trọi trâu, thi nấu cơm, ném còn nữa các bạn ạ. À? à, ai chưa có tải thì tải luôn về nhé. Nếu bỏ qua thì tiếc lắm. Uyên cười rất xinh. Ánh mắt long lanh, vẻ mặt giống hệt một cô gái đang đứng giữa cánh đồng lúa, mênh mông chín vàng ruộm. Đang đạp phấn khởi, cô ta liền chạy tới kéo tay Hưng, đi về phía màn hình, đang được phát trực tiếp. Hưng thì đứng im, nói nhò vào tai của cô ấy. Này, khỉ gió, cô định giờ trò gì? Cái gì thế này? Nghe mà lộn cả ruột. Sau lần đầu tiên gặp nhau, Hưng gọi uyên là khỉ gió. Khỉ đột, khỉ mắt trột, nghe mà tức tới tận cổ. Cô cũng chẳng vừa, luôn miệng gọi anh là hưng chỉ có Tất nhiên chỉ có lúc mấy người thân thiết cô mới dám gọi. Còn ngoài ra cô sợ, sợ bị mẻ răng bất cứ lúc nào. Biết rõ xếp nhân từ, nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ. Nhiều có lần anh giao cho cô đề tài thăm dò ý kiến các streamer về nhạc nền trong game. Khi ấy không hiểu nghĩ thế nào, Uyên lại bạo gan chép một đoạn điệp khúc trong bài nhạc tình đơn phương nào đó. Kết quả là chiếc gạt tàn trên bàn bay sượt qua đỉnh đầu suýt chút nữa, hạ cánh an toàn giữa mặt của cô ta. Kể từ khi ấy, cô biết người đàn ông này không thể đùa. Việc duy nhất cần phải hiểu rõ là hãy luôn nghiêm túc trong công việc. Xếp, yên nào, em nhờ chút, việc này có thành công hay không, phụ thuộc cả vào xếp đấy. Lúc nhận ra ánh đèn chiếu thẳng vào mắt là lúc gương mặt của Hưng xuất hiện trong cong viec sep yen nao em nho chut viec nay co thanh cong hay khong phu thuoc ca vao sep đay luc nhan ra anh đen chieu thang ghé tay anh thì thầm, khổ nỗi có người lại không muốn giúp. Nếu như cô còn nói thêm một câu nữa, tôi lập tức khâu miệng của cô lại bây giờ. bị hưng chừng mắt vẫn không sợ, uyên vẫn cố gắng nài nỉ bằng giọng gió. sếp, sếp hết sức bình tĩnh, tôi sẽ giải thích với anh sau, nhá. hưng đầu thèm quan tâm, anh tiến về cái máy quay với ý định tắt phập nó một cái. vâng vâng thưa các bạn. Như giới thiệu ở trên, mục đích quan trọng của buổi giao lưu ngày hôm nay là tôi muốn thông báo với tất cả mọi người một chuyện. Vào 18 giờ tối nay, tại trung tâm Hội nghị quốc gia, chúng tôi sẽ tổ chức bán đấu giá các món đồ mà tôi đang sở hữu. Như là túi sách, giày, dép, kính, mũ, quần áo, trang sức, tất cả đều còn mới 99%, giấy bảo hành tem chống hàng giả vẫn còn nguyên. Số tiền nhận được 100% đều dùng để trao cho các bệnh nhân ca tại viện huyết học rất mong được nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các bạn xin cảm ơn con số đang xem đã vượt mốc hơn hai triệu lượt tốc độ chia sẻ video tăng một cách vô cùng chóng mặt có thể nói sức ảnh hưởng của uyên thực sự đáng kinh ngạc tất cả đều vào ca tụng tấm lòng hướng thiện của cô một số người tốt bụng còn bình luận gửi lời chúc cô sống hạnh phúc suốt cả một đời bàn tay của hưng vừa chạm tới máy quay chưa kịp ấn nút tắt Thì rất may đã dừng lại đúng lúc. Cuộc sống mà, luôn chứa đựng rất nhiều điều bất ngờ. Người sôi nổi hay cười lại có thể mang một tấm lòng cao cả. Người đôi khi nói ra mấy lời khó nghe, biết đâu lại đang che giấu một trái tim ấm áp. Coi như anh nhượng bộ cô gái này một lần vậy. Khuôn mặt của Hưng bước đến rất gần ống kính. Uyên Vũ thừa dịp tiến tới, hỏi vài câu. Chào anh Phan Thanh Hưng, anh có thể nói cho tôi biết... Động lực nào khiến anh có thể dùng toàn bộ khối óc sức trẻ của mình Để kinh doanh Nhằm mục đích chính Là làm từ thiện hay không Hiếm thấy Uyên Vũ nghiêm túc như lúc này Hưng cũng vô tư Phối hợp cùng với cô ta Cảm ơn câu hỏi rất hay của cô Tôi là một người bình thường Cũng có trái tim và cảm xúc Khi thấy một người khổ sờ trên đường Trong tôi lại dâng trào cảm xúc muốn giúp đỡ Nếu như tôi vô cảm E rằng trái tim này của tôi Bị hỏng mất rồi Cuộc đối thoại ấy cứ kéo dài, kéo dài mãi, đến khi nhận ra cô gái này thực chất không tệ, Hưng mới nhận lời tham gia vào buổi đấu giá vào tối mai. Cũng có thể là vì chiếc bắt cổ thời minh do ông nội vũ thành dân của cô sở hữu là món đồ anh rất muốn có được. nghe đầu ông ta vì yêu chiều cháu gái, tình nguyện đem tặng món đồ quý hiếm ấy cho buổi đấu giá vào ngày mai của hot tiktoker Uyên Vũ. Chiếc bát cổ này có niên đại từ thế kỷ 15, gồm hai màu xanh lam và trắng, sở hữu những thiết kế tinh tế thời nhà Minh, từ năm 1384 đến năm 1644, với các họa tiết hoa sen, mẫu đơn hoa cúc và hoa lựu nổi bật. Nó có các mặt tròn, dốc và thu hẹp ở đáy, thoạt nhìn trông giống đài sen. Trên thế giới chỉ có 7 chiếc, 6 chiếc kia lần lượt được đặt ở bảo tàng Đài Loan, London, Iran, còn chiếc thứ sáu vừa được đấu giá. Với những thứ được cho là hàng độc Hưng tự nhủ nhất định bản thân mình Phải sở hữu cho bằng được Chẳng biết tự khi nào Niềm đam mê siêu tập đổ cổ của anh càng ngày càng lớn mạnh Chưa biết kết quả đấu giá tối nay ra sao Hưng đã gọi điện tự tin báo cáo tình hình với ba Phú Anh nói rằng Bằng bất cứ giá nào Nhất định sẽ đem tin vui vẻ cho ông Bà ơi ba ở nhà mở tiệc đi Đợi tin tốt lành từ con nhé Bà Phú cảm động cười khà khà luôn miệng nói những lời có cánh dành cho chàng trai rể này. Ông nói nếu không phải chủ yếu dành cho giới trẻ, tối nay nhất định ông sẽ có mặt tại đó. Không hiểu do các bé sắp được hỗ trợ một khoản tiền lớn hay vì tấm lòng được ba vợ thân yêu, mà trong ngày hôm đó, Hưng giải quyết công việc đều nhanh chóng và thuận lợi. Anh tới buổi đầu già với tâm trạng khá vui, vẫn là nụ cười cười mờ như thường lệ, còn pha thêm một ánh mắt vô cùng ấm áp và dễ gần. Phòng hội nghị có sức chứa lên tới gần 3.800 người, được lắp đặt thiết bị phiên dịch rất nhiều thư tiếng, thiết bị trình chiếu công suất cao, thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại cùng với sân khấu có khả năng nâng hạ tự động. Khách mời chủ yếu cần nhắm đến là đối tượng giàu có, là thương nhân hay chủ những doanh nghiệp lớn, đến đó với mong muốn được quảng cáo, thương hiệu miễn phí. Nhân tiện có thể bày tỏ một chút lòng hào tâm. Thực ra họ có thể tự mình gây quỹ Đích thần tham gia các hoạt động thiện nguyện Nhưng hơn ai hết Họ hiểu rất rõ Căn bản họ không có thời gian Cộng thêm nếu phải tự mình làm tất cả một mình Chắc là con số Bỏ ra không hề nhỏ Thay vì bị đánh giá cố tình làm lố Tốt nhất lên mượn bên thứ ba vẫn hơn Chỉ ít sẽ được hiểu theo chiều hướng tích cực Là họ có trái tim Giàu lòng nhân ái Lúc nào cũng một lòng hướng về đồng bào cả nước Thôi thì bằng cách này hay cách khác chung quy lại vẫn là giúp đỡ rất nhiều người khó khăn hơn, thế nên cũng không cần quá xét nét và câu nệ. Những hàng ghế VIP có người ngồi rồi, đối tượng nhà giàu mới nổi cũng vinh dự được ngồi dãy kế tiếp. Cứ như vậy lần lượt là các fan của Uyên Vũ, sau đó là các tình nguyện viên của các tổ chức, cuối cùng mới đến các phóng viên và nhà báo. Đèn chùm trên trần sáng choang Tạo cảm giác thoáng mắt rộng rãi Thiết kế ghế ngồi theo từng bậc Nên có thể quan sát trên sân khấu thật kỹ Từng món đồ quý lần lượt được giới thiệu lên Ai ra giá, giá Cũng đều cảm giác vô cùng thoải mái Con số thu về thực là khiến người ta kinh ngạc Gần 200 tỷ Chứ không phải là ít Con số lớn nhất từ trước tới giờ Mà câu lạc bộ Aki của Hưng được nhận Tâm trạng vui chưa được bao lâu Thì hay tin chiếc bát cổ không được đưa vào đấu giá. Thực sự là mất công hơn ngồi đợi từ sớm tới giờ. Anh giận bò về, bất ngờ bị cánh tay của Uyên kéo lại, thỏ thẻ. Xếp à, anh đói không? Mình cùng nhau đi ăn nhé. Quay lại nhìn là đôi lông mi cong vút được chài chuốt tìa tót gọn gàng, chủ nhân của nó mặc chiếc đầm kem ôm eo bó sát, tóc búi cao trông nhẹ nhàng nữ tính, còn không quên nở một nụ cười tươi nhất có thể. Không đói. Uyên vẫn cười, còn cố tình đứng chặn ngang lối đi của Hưng. Thành công hơn cả mong đợi rồi mà. Em cho anh tất rồi còn gì nữa. Riêng mấy món đồ hàng hiệu cùng với sáu chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn cũng đủ để chữa cho các bé trong một khoảng thời gian rất dài. Nói anh không ham là không đúng vì tất cả là nhờ có Uyên. Chưa kể là chuyện chiếc bát đó không hề liên quan tới chuyện này. Thay mặt các bé cảm ơn cô. Sẽ có một buổi tri ân tặng cúp phỏng vấn Chụp ảnh diễn ra Cô về chuẩn bị tinh thần Còn kế hoạch trao quà và tiết dương lịch sắp tới Tôi bảo với An đưa lại cho cô sau Bây giờ muộn rồi Tôi phải về đây An nãy giờ đứng bên cạnh không nói gì Biết được anh từ chối uyên vũ Thì cô bé mừng ra mặt Chỉ nói được câu vâng thưa anh Rồi cười tít cả mắt Thịnh nhìn thấy cảnh đó thì ngứa cả gan vừa lúc trông thấy chiếc áo khoác của Hưng Lại để trong túi sách của An sau đó thịnh bắt đầu hắng giọng giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch không giặt cho sạch tao rạch mặt ra phơi áo chồng tao thì phơi bằng xào chứ phơi bằng bờ rào rách áo chồng tao an nghe xong máu nóng dồn lên não ngực căng phồng vì tức giận khuôn mặt cũng vì vậy mà đỏ bừng bừng cảm giác bí bách muốn phát hòa đạp đạp dậm chân chỉ thiếu điều muốn bóp nát người đối diện Nhưng chó cứ sùa đoàn người cứ đi. Hãy làm tốt công việc của mình trước đi Thịnh à. An chạy tới mở cửa xe của Hưng. Ngọ ý muốn xin đi nhờ một đoạn. Miệng thì hỏi, tay thì mở cửa. Chưa kịp bước lên, liền bị uyên, xô nhẹ ra phía sau. Trành vị trí, ngồi đầu. Càng tức hơn khi thấy Thịnh nhanh chân mở cửa ngồi xuống ghế bên cạnh. Đóng cánh cửa cái rầm. Đúng là điên rồi. Bốn người ngồi trên một chiếc xe. Không rằng không nói với nhau một câu, đã thế phía sau còn thấy tên vệ sĩ đáng ghét, cố ý bám đuôi sau của chiếc xe. Định biến xe tôi thành cái chợ đi à? Cả ba người giật mình, không nghĩ rằng bọn họ lại chọc giận xếp lớn. Xếp à, đi ăn đêm đi, em bao xếp. uyên nói hơi ngọt ngào, hại cho An giận xôi cả máu. Bình thường thì ra vẻ tiểu thư cảnh cao ngạo mạn, nay ôm người trong mộng của an thì óng a óng nghẹo ngứa cả mắt ừ thì giàu đấy gọi là sinh đấy tưởng thế là hưng thích à cứ mơ đi uyên nói đúng rồi đấy mình cùng đi cho vui không ưa mà cứ phải ngọt ngào khá là ngượng miệng cũng may cả ba cố gắng thuyết phục cuối cùng cũng lôi được hưng qua quán cháo vịt gần đó uyên vũ tuy tiểu thư nhà giàu nhưng bàn tính dễ gần hầu hết quán lề đường nào Cô ta cũng từng thử qua Cô ta nhanh nhẹn gọi canh măng tiết Đĩa lòng mề, một vịt chặt Hai đĩa quẩy, hai đĩa nộm Và bốn bát cháo Cháo còn nóng, nhưng mùi thơm khó cưỡng Uyên chẳng ngại ngần mà bưng lên Húp xì sụp, đã thế còn đưa tay Lên quạt trước miệng, không ngừng Kêu nóng quá, nóng quá Này cô ăn từ từ thôi Cô ăn giống như bị bỏ đói cả năm thế à Cô không cảm thấy ấy náy à ấy náy sao Người này dùng sai cú pháp thì phải Uyên cầm miếng bánh, cô vô tư ăn không ngại ngần gì. Sếp, được ăn được ngủ, là tiên rồi. Sao mà tôi cần phải nghĩ ngợi gì chứ? Đau đầu lắm. Hưng dừng động tác cầm thịa cháo, hất cầm về phía người đang đứng cạnh gốc cây ngoài cửa. Chỉ ít, cũng nên mời người ta một ly rượu chứ. Đứng đó gần cả một tiếng rồi, chắc là lạnh lắm. Đèn đường sáng trưng, ngoài trời lất phất mấy hạt mưa phùn, Tóc và vai áo tràng trai đó thấm rất nhiều nước, dường như cậu ta không biết lạnh, hai chân vẫn đứng thẳng tắp, ánh mắt luôn hướng vào bên trong, lo lắng tới nỗi, đến chớp mắt, cũng cảm thấy thừa thải. Cứ kệ anh ta, anh ta là vệ sĩ mà, được ông tôi trả lương đầy đủ rồi. Nào mọi người, cứ tự nhiên đi, hết, lại gọi thêm nhá. Uyền Vũ uống khá nhiều, ánh mắt bắt đầu mơ màng, những lời nói ra không còn được tự nhiên. Cô ta nói nhang nói cuội Hết khóc rồi lại cười Nói xong lại khóc tiếp Lúc thì nói mình giàu Chán chê quay sang già nghèo già khổ Kể lề rằng mình nghèo lắm Không ai hiểu được mình đâu Bé An bà Thịnh ngồi đó chứng kiến từ đầu Cứ như vậy nhìn Uyên không chớp mắt Tới đoạn Uyên ra đuổi vệ sĩ về Hai người lấy tay che miệng Cười khúc khích Bởi vì cô quậy tung cả quán lên Nhưng khi ấy Hưng nén giận và đưa cô trở về Khổ nỗi Hỏi đến ba lần mà cô chẳng biết địa chỉ cụ thể, nhà của cô ta là ở đâu. Cuối cùng anh đành đưa cô vào khách sạn gần đó. Vào đây Uyên gào khóc om sòm, chân tay đá lung tung loạn xạ. Hưng giận quá ném cô nằm sõng xoài dưới đất. Lần thứ hai rồi, bị phũ. Uyên vũ tuổi thân gào khóc to hơn, đến khi nghe hưng quát, cô ta mới chịu bừng tỉnh. Cô đóng kịch giỏi lắm, dậy chút cửa đi, tôi phải về. Cô ta chạy tới ôm lấy anh từ phía sau, hai má nóng bừng bừng áp vào tấm lưng rộng lớn, mặt nhắm nghiền giống như lạc vào cõi thần tiên. Bao nhiêu thứ thơ mộng, quá đẹp. Đang mơ dở dàng thì bị giật tay, cả người cô ta bị đẩy ngã nhào xuống đất. Cô thầm mắng, cái tên hắt hủi này, tại sao chứ? Có đến chết cũng không chịu sửa đổi bản tính phũ phàng từ trong máu. Người gì mà ra tay tàn bạo, không biết định nghĩa thương hoa tiếc ngọc là gì. Sụt xịt khóc không phải là tính cách của cô Nhưng tình thế cấp bách Đành lôi ra ruồng tạm Hưng Anh rất muốn có chiếc bát đó đúng không Vậy thì mình kết hôn đi Anh muốn gì em cũng đều cho anh hết Hưng nghe xong dừng chân Nhưng không quay đầu lại Anh vẫn nói với giọng điệu vô cùng bình thường Tôi định đấu giá chiếc bát đó Để dành tặng cho ba vợ tôi Nhưng bây giờ thì không cần đến nữa rồi Uyên Vũ loạn choạng đứng lên, hét lớn như muốn níu giữ bước chân của Hưng. Rất nhiều người biết, anh yêu thầm người ta bao nhiêu năm, mà có được đáp trả đâu, kết hôn cái gì chứ, có đăng ký đâu. Anh vẫn là người tự do cơ mà, ông em là chùm công nghệ. Nếu như đến với em, anh sẽ rất có lợi, anh hiểu không? Chuyện đăng ký kết hôn không nhiều người biết, nên Hưng chẳng buồn giải thích. Uyên Vũ thắng rồi, Hưng không bước tiếp. Lần này anh quay người lại Nhìn thẳng vào mắt cô ta Thì sao? Chỉ ít tôi không lo sợ Chuyện được mất khi yêu một người Càng không để ý tới chuyện Bề bậc cao thấp trong xã hội Cô hiểu chứ? Làm sao? Làm sao anh biết? Uyên có phần kinh ngạc Lắp bà lắp bắp Hưng vốn làm kinh doanh Bản thân lại tiếp xúc với đủ loại người Có những thứ chỉ cần nhìn qua Là hiểu ra chân tướng liếc mắt qua có thể nhìn thấy con người đây vốn dĩ sống như thế nào thực ra thì uyên vũ ngập ngừng câu được câu mất ánh mắt không chủ động mà đỏ hoe tâm tình có chút tỉnh táo lúc này mong muốn có ai đó bên cạnh cô ta im lặng lắng nghe và không cần đặt ra câu hỏi cô ta không ngại ngần tâm sự chuyện cá nhân đem những thương tổn trong lòng trong thời gian qua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 Và cô gái tên là Diệp Yên đang có chút tình cảm với anh chàng tên là Hưng. Nhưng mà trong thâm tâm của cô vẫn luôn nhớ đến Bình. Ai nhắc đến Bình cô đều cảm thấy xúc động. Và không biết được rằng chuyện tình cảm của hai người lại đi đến đâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tâm An xin chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.